Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Ký mời cha Hảo trở lại. Cũng đã có vài tiếng nói bênh vực Quỳnh, muốn giữ Quỳnh ngồi lại ghế hội trưởng. Sao nó không nhắc đến, mà chỉ đúc kết toàn những ý kiến chống lại Quỳnh? Quỳnh đưa mắt đam nam nhìn một ông bạn thân ngồi ngay hàng ghế đầu. Lúc nãy từng yêu cầu Quỳnh tiếp tục làm hội trưởng. Nhưng ông cứ ngồi đực ra, không dơ tay. Đôi mắt ra chiều lơ đãng lắm. Quỳnh không hiểu ông. Ông thấy chuyện này không có gì quan trọng cả mà cử tọa cứ mất nhiều thì giờ quá. Tối hôm qua, vợ ông có dặn là trưa nay sẽ thịt vịt hầm măng khô và đánh tiết canh. Bảo ông họp xong thì về ngay và nhớ đừng rủ ai về theo. Bây giờ chắc đã gần 12 giờ, ông sốt ruột cồn cảo cả bụng. Lúc nãy ông ủng hộ Quỳnh cũng chỉ vì muốn cho xong chuyện, đừng bày trò lôi thôi bầu cử lại mất thì giờ. Chứ có phải là thực tâm ông hỗ trợ Quỳnh đâu? Ông không hỗ trợ ai cả. Ông chỉ cần về gấp để ăn tiết canh vịt mà thôi. Cha Hảo lắng nghe các ông trình bày. Thấy cả hai động lực các ông nêu ra để yêu cầu Quỳnh rút lui đều không chính đáng. Bảo rằng Quỳnh bận quá thì không đúng bởi làm trưởng ấp như Quỳnh rất nhảm. Còn nói rằng Quỳnh đã làm quan không đại diện cho lớp người lao công thì cũng chẳng hợp lý chút nào. Trưởng ấp chỉ là một công chức quen. Quan quyền gì? Huống chi Quỳnh dù có làm quan thật Thì cũng chẳng có quy luật nào không cho phép một vị quan làm hội trưởng hội thánh du xe lao công. Phụ tá lượng quay sang phía cha Hảo và khẽ nghiêng mình nói. À, xin cha cho vài lời ạ. Cha Hảo quay sang hỏi Quỳnh. Ý ông Quỳnh thế nào? Phải để cho ông Quỳnh nói trước đã chứ. Nghe câu hỏi, Quỳnh hết sức thất vọng. Lẽ ra cha phải bênh vực Quỳnh, nếu kéo Quỳnh ở lại mới đúng. Cái việc Quỳnh ra làm trở ngấp là do chính cha bày ra, chứ phải do Quỳnh vận động đâu. Quỳnh đứng dậy, cổ họng đắng và khô, cố lấy giọng bình thản phát biểu. Thưa cha, thưa quý anh em hội viên, hội Thánh Du Xe Lao Công là do tôi thành lập theo ý của bề trên, có cha phó đây làm chứng Từ 3 năm nay, hội phát triển tốt đẹp, góp công góp sức cho toàn xứ. Ai cũng phải công nhận Quỳnh mất tự tin lại đang cơn giận Nên có nói có mấy câu mà vấp váp nhiều quá Khề khá mất thì giờ Làm cả hội trường sốt ruột Phụ tá lượng bèn chen vào Vâng quả đúng như thế Thì có ai phủ nhận công lao của anh đâu Ý cha chỉ hỏi là Anh em yêu cầu anh rút lôi Anh tính thế nào thì cho cha biết Quỳnh bực quá nhịn không được Quay sang nạt ông phụ tá Anh em là anh em nào Là những Ai ai yêu cầu tôi rút lôi? Ông đừng có ăn nói hồ đồ vơ đũa cả năm. Ai xứng đáng làm hội trưởng hơn tôi? Phụ tá lượng dơ bàn tay và cười nhạt. <cười> bác nóng quá em có nói gì đâu. Em chỉ nhắc lại câu hỏi của cha thôi. Có cha ngồi chủ tọa đây mà bác nóng này quá. Cha Hảo nhìn hai người và nhẹ nhàng nói. Thế này nhé. Bây giờ ta làm theo cái lối dân chủ. Cha đề nghị anh em bỏ phiếu. Như thế là công bằng hơn cả. Bỏ phiếu chứ không dơ tay. Bởi vì dơ tay thì cũng có khi vì nể nang mà dơ lên. Không đúng với ý muốn thật trong lòng. Cho nên cha muốn anh em bỏ phiếu kín. Dân chủ có nghĩa là đa số thắng thiểu số. Thiểu số phải phục tùng đa số. Bây giờ ta bỏ phiếu này. Hãy đa số tín nhiệm ông Quỳnh. Thì xin mời ông cứ ở lại. Mà hãy đa số không bỏ phiếu cho ông Quỳnh. Thì ông phải tôn trọng quyết định của anh em Giao chức hội trường lại cho người khác Anh em có đồng ý cả không? Cả hội trường cùng hô ầm lên Đồng ý, thưa cha, đồng ý, chúng con đồng ý Dĩ nhiên cha nói cái gì mà họ chả nghe huống chi đề nghị này lại hợp lý và công bằng Cha Hảo cẩn thận hỏi riêng Quỳnh Ông Quỳnh thấy thế nào? Ông có bằng lòng để anh em bỏ phiếu không? Quỳnh chưa kịp đáp Thì trong hàng cử tọa có người nói lớn Bằng lòng đứt thì chứ lị bỏ phiếu Mà có cha làm chứng thì công bằng quá lại Còn gì nữa Quỳnh đành im lặng gật đầu Thấy mọi người hăng say bỏ phiếu Cha Hảo rất hài lòng Mặc dù cha biết thủ tục này tốn nhiều thì giờ lắm Nhưng tốn thì tốn Chiều hướng đang thuận lợi Quỳnh sắp về vườn một cách công khai Cha không muốn bỏ lỡ cơ hội này Quỳnh ngồi bên cạnh phụ tá lượng chề nhìn rõ bao nhiêu khuôn mặt thân đang phản bội mình ông không hiểu nổi thằng thợ cạo hàng xóm mà Quỳnh vốn đánh giá rất thấp bàn Ân Huệ cho nó làm phụ tá thế nghe chuyện hot nhất tại đọc